các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tốn sang Mỹ mà ở lại. Vợ con của thầy đều đã mất trong khoảng thời gian binh biến. Thầy phải đi cải tạo chính trị 2 năm tại Côn Đảo. Năm 1977 thì được trả lại tự do về nơi cư trú và chịu sự quản lý của địa phương. Năm 1980 hết thời gian quản lý, thầy sang Trung Quốc theo học đạo, rồi xuất đạo ra tu đối võ đang ở bên Trung Quốc. Đến năm 1983 thì về nước. Định thân ở Mao Sơn Tự Núi Mao Sơn thuộc huyện Cẩm Giàng Tỉnh Tây Phước lấy hiệu là Thích Đại Trí Tại đây thầy đã học các phép đạo Tu khổ luyện trên núi nhiều năm Rồi hành đạo khắp nơi trừ tả ma Chuyên về trục vong linh Cầu an cầu siêu khắp nơi Làm phúc cho bách tính chăm họ Uy thế của thầy ngày càng lớn Đạo hành công phu khổ luyện sâu dày Được nhân dân từ Phật tử Khắp nơi tin sủng ngước mộ Đến tìm gặp rất nhiều Những người này được thể cứu mạng giúp trục vong trừ tà làm lễ tế Lạt cầu siêu cầu an xem phong thủy nhiều khắp đất nước, văng động tất cả chính quyền và giáo hội Phật giáo. Năm 1992 thì được giáo hội Phật giáo cửa đến làm trụ trì tại Chùa Thanh Chúc thành phố Nam Thuận, tỉnh Nam Thuận cho đến nay. Thật là Phong Ba cũng một kiếp người, dầm sương giãi nắng loạn thời binh đao, tầm hướng Thiền Phật tính cao, gặp duyên chuyển hóa nhập vào Phật môn. Thầy đại chí bắt đầu chứa chỉ cho Vi từ đầu năm ngoái. Thầy vẫn thường than thở với hai học trò về nhất nguyên nhất quang, cũng là hai vị sư trừ tà có tính trong vùng. Về trường hợp của cô Vi và bây giờ là trường hợp của Phương, mà quỷ Hữu hình có thể tìm đối sách mãi trị, nhưng thứ đang tồn tại bên trong Phương là vô hình. Không rõ chân tướng không biết thực hư, cũng không biết là quỷ thần hay là vong ma cô hồn. Chẳng có cách gì mà trừ được. Điều duy nhất thầy có thể làm được vào lúc này là cho đứa học trò bất đắc dĩ của mình chỉ là chuyển cho nó phép thiện, mong sao cho nó có căn, có cơ. Dùng pháp môn ấy mà rèn luyện cho tăng thêm phật tính, đầy lùi được sự khống chế của yêu ma. Phép thiền về cơ bản đã có tác dụng, đứa trẻ ít đau đầu hơn mỗi khi thiền tứ chùa. Nhưng vòng mà đó trước sau vẫn không hề lộ diện. Thật là bị ma trêu thân người suy kiệt học phép thiền lộ rõ Phật xuyên xin cảm ơn quý kháth tác giả đã chú ý lắng nghe Xin kính chào lời với quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của buổi chuyện này nghe chuyện hot nhất tại đọc